Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang hiện ra trước mắt Dưới bóng trăng Đang dần đổ sang màu khuyết Dưới màn sương mông lung Đang lở mờ lan tỏa vu vơ Vì thấy có bốn người con gái Đang vui cười lạ lướt với nhau Dưới một cây gạo Cổ thủ to lớn Đang giựt một màu đỏ thắm Kiểu vì sừng sốt Vì cô chợt nhận ra Những khuôn mặt ấy Những bộ y phục ấy Những giáng điệu ấy Chính là của bốn người con gái trong chạy Sao Sao sao lại ở đây Giọng kiểu vi run run Cùng với một sắc mặt nhợt nhạt Rốt cuộc những người con gái này là ai Xuất thần của họ như thế nào Họ có liên quan gì Đến những cái chết đau thương ấy Kiểu vì như chết lặng Trước cảnh tượng đang hiện lên trong mắt Những hồi ước cứ hiện về Đàn xen lẫn lộn với nhau Làm cho cô thấy mình như bước vào Cói u mê Mà không bao giờ có thể quay trở lại Đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp Kiêu sa kiểu diễm ấy Thì bị bỗng giật thoát mình Vì như vừa Có tiếng ai đó gầm rú lên Làm vang động cầm một vùng thông lũ Kiểu Vy vội vã Quay mặt khắp xung quanh Miệng lầm nhầm vì âm thanh đó Cô nghe rất quen thuộc dục tâm dục tâm có phải là cậu không Tiếng gầm rũ vẫn vang lên ai quán Xe lẫn trong đó còn có ra tiếng cười đầy man rậm Rồi đến những tiếng khóc Thống thiết Cùng đồng thanh vang lên khắp trốn túi tăm Lúc này Vì mà đưa mắt nhìn lại phía những người con gái đó Thì cô đã không khỏi sừng sốt bị họ đã không còn ở đó nữa rồi Trước mặt cô không phải là cây gạo đang trổ hoa đỏ thắm mà là một cây gạo đã chết khô không còn một chiếc lá. Kiểu vi thật người, cô đưa hai tay nên rụi lại mắt mình. Cảnh vật cũng chẳng có gì thay đổi ngoài xương khoái đang bồng bệnh lờn bờn bên những cây đá chỉ thiên trơ tròi. Bên cạnh đó là cây gạo đã không còn biết được đâu là sự sống. Nên mặt đang dần lộ vẻ hoang mang, thì bỗng nhiên kiểu vi tròn xe mắt kinh ngạc vì cô vừa nhận được ra rằng Trong làn khói xương mờ ảo luần khuất Giữa những cây đá chỉ thiên ấy Có một cây đá Có mang hình cây thánh giá Nỗi vui mừng khó tả Kiều Vi vội vàng chạy lại Miệng cô lầm nhầm như không dám tin vào mắt mình Hình như Hình như là nó Đúng đúng, đúng là nó Đúng đúng là nó rồi Không thể đợi được thêm nữa Kiều Vi ào chạy sát lại chỗ đó Một cây đá Có bám um tùm leo chiếm gần một nửa bên cạnh cây đó như còn có vài nấm mồ hoang của ai đó đang cư ngủ mà kể tất cả mọi thứ vi liền bỏ chứ túi xuống rồi cô đưa tay bám vào các vách đá mà leo lên trong sự hồi hộp xe lẫn nỗi vui mừng đang mạnh mẽ dâng trào lên đường đến nơi một tay vì bám vào vách đá tay kia cô đưa đến chỗ cắt ngang đúng như trong điểm đánh dấu của bức chạy quả thật không ngoài phản đoán của cô. Trong khe nhỏ, nơi thành đá, đặt cận ngang, cô cất giấu một thứ gì đó. Vì mừng giỡn toa lấy nó ra, thì bất chận một chuyện đã từng nằm trong dự tưởng của cô đã xảy ra, khiến cô phải dùng mình kinh sợ. Quá bất ngờ, vi lật người và ngã xuống. Nhưng may mắn thay, đôi tay của cô đã kịp bám vào những dây cỏ leo um tủng trên cây đa. Đôi mặt vì vẫn ngước lên nhìn kinh hãi, Một con rắn màu xanh to lớn đang hòa lẫn vào trong những đám dây leo. Vì thoáng nhận ra, được từ người anh chàng dõi xuống người rắn. Xuống người con rắn, nó ánh lên một màu lá. Cố gắng lấy lại bình tĩnh. Vì mạnh dạng dù con rắn lao xuống phía dưới mình, không ngoài dự tính của cô. Con rắn lao xuống như một mũi ráo sắc nhọn. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước. Vi vội lật người sang một bên địch né tranh Thật may mắn cho vì bị có những đám dây leo hỗ trợ Còn con rắn Thì bổ hụt mục tiêu Nó nằm dài dưới đất đá Sau mồ hồi Nó lặng lặng bỏ đi để lại trong Vi một nỗi niềm kinh hãi Cũng may là cô chưa phải trả giá Cho sự bất cần đó của mình Đưa tay lên chán lau đi những giòn mồ hôi Rồi Vi cố hít một hơi thật sâu Như để bình ổn lại tâm lý của mình cô tự nhủ, từ nay mình sẽ không cho phép bản thân được khinh suất lơ là như vậy nữa. Ngoảnh mặt nhìn khắp phía xung quanh, bóng tối nhơ nhúc vẫn bao trùm lên vạn vật. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net